Không khó để nhận ra Hoàng Quân đang đứng ở sảnh khách sạn. Hoàng Hải tiến lại hất hàm hỏi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng Quân ghé sát tai Hoàng Hải nói nhỏ một hồi. Nét mặt Hoàng Hải từ khó chịu dần dần tái nhợt. Đôi tay anh ta không tự chủ được mà nắm chặt. Miệng buông tiếng chửi thề. Mẹ nói chứ, anh để tôi vào lôi cổ đôi gian phu dâm phụ đó ra đây. Con khốn đó. Nó đã dám qua mặt ông giả ngang nhiên cặp kè với thằng khác à? Em họ gì ở đây? Để nó đấy tôi sẽ cho nó khỏi ngừng đầu lên được. Khoan! Nóng tính như chú thì hỏng bét. Tự gọi chú đến đây không phải để đánh ghen thay ba mà để cho chú nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Oanh. Sau đó cho ba biết cũng chưa muộn. Với lại nếu chỉ nghe mình kể ba không tin đâu. Tôi muốn tương kế tựu kế cho nó phải tự mình chui đầu vào dọ cơ. Hoàng Hải tính nóng như hổ lửa, ngay vậy mà vẫn chưa hiểu được thâm ý của Hoàng Quân. Nó như anh thì làm được cái mẹ gì, sao không nhân cơ hội này cho nó một trận, nghĩ lại tôi vẫn còn điên, chả gì nhà mình cũng nuôi nó mấy chục năm trời, mà nó dám qua mặt mẹ gặp kẻ với ba. Mà ba già rồi còn ngu, thiếu đất gì gái đẹp bên ngoài, ăn chỗ nào đáng ăn, đằng này biết thừa nó là chóng vợ mà cũng chọc vào được, thì tôi cũng đến chịu, ăn tạm quá. Thôi đừng dường già nữa Nghe tao nói đây Vẫn là Hoàng Quân Luôn chín chắn và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện Nếu cứ xồn sồn lên như Hoàng Hải Thì hư bột hư đường hết Vì đã được thám tử cho biết số phòng Của Lâm Oanh Nên Hoàng Quân và Hoàng Hải Đường Hoàng khoác vai nhau vào quầy Tiếp Tân đặt phòng Tiếp Tân thấy hai người đàn ông trải chung Và người nào cũng mang vẻ đẹp xoái ca Mà lại chỉ thuê một phòng Thì có phần hơi e ngại Nhưng ở đây miễn có tiền là được phục vụ, vì khách hàng là thượng đế mà. Đã vậy Hoàng Quân còn bò trước cho cô em này 500.000, xịn nhất quả đất luôn. Mỉm cười đưa thẻ phòng cho Hoàng Quân, cô nói. Dạ đây là thẻ phòng của hai anh ạ. Hai người vừa khuất vào thang máy cô lễ tân lẩm bẩm Sao giờ lắm bê đê thế không biết, nhìn hai ông này nam tính thế mà nhỉ. Trông cứ như sói ca mà lại mắc bệnh sang pha nhớt chứ. Xã hội đúng là loạn rồi Hai người vừa đưa nhau Vào phòng bên cạnh Vốn đã không ưa nhau Cộng với việc mới bị Hoàng Quân tẩn cho một trận Nên Hoàng Hải chẳng thèm nói năng câu nào Nếu không vì chuyện của ông già Thì không đời nào anh ta chịu gặp Hoàng Quân Chứ đừng nói là rủ nhau Vào cùng một phòng thế này Cơ mà bình thường chỉ số y quy của Hoàng Hải Đã chả có cửa nào Sao được với Hoàng Quân Nên ở trong tình cảnh này Dù muốn dù không hắn vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của anh. Hai người đành phải im lặng lắng nghe. Hoàng Hải thì nằm ườn ra giường lướt điện thoại. Còn Hoàng Quân thì ngồi trên ghế sofa. Sợ Hoàng Hải bất cần gây ra tiếng động lớn. Anh nạc ngang. Tắt chuông điện thoại đi dùng cái ông tướng. Vượt mất con mồi này thì ông chết với tôi. Phòng bên kia Lâm Anh với tên bổ trẻ quần nhau tơi bởi hoa lá tận hai tiếng đồng hồ mới chịu buông nhau ra. Có lẽ đi lâu sợ ông Tiến Phát nghi ngờ nên cô nàng nũng điệu nói Thôi mình về đi anh em sợ lão già ấy bất ngờ quay lại thế chẳng phải nhà có lắp camera sao thiếu gì cách lửa lão mà sao chưa gì em đã run nhóm nhóc như cua gặp ếch thế một phần Lâm Oanh sợ ông Tiến Phát phần nữa vì vừa chiến đấu với ông một trận rồi nên Lâm Oanh giống như người mới ăn no hết cơn đói với lại đúng là bụng xạ cô ta hôm nay thấy bồn chồn bất an lắm kéo người tình ngồi dậy, cô ả nói Thôi, cẩn tắc vô ai nái anh ạ, để mai em lại đền cho ai, nhá. Cắn vào vai cô nàng một cái, tỏ vẻ giận rỗi, tên này đáp nhát gừng. Bắt đền em đấy, đang vui thì đứt dây đàn, ghét thế không biết. Nói thì nói vậy, nhưng khi lâm oanh rúi vào tay hắn mấy tờ polymer màu xanh nhạt, thì miệng hắn lại nhăn nhở nói Nhớ đấy, mai không được sùng sục đòi về như hôm nay đâu. Giờ em về trước, anh về sau hay sao? Nhìn một lượt tên này bỗng dưng lâm anh lại lo. Chỉ sợ cho hắn về sau, biết đâu hắn lấy cớ điều con đào nào đó vào đây thì sao. chi bằng bắt hắn về cùng một lượt cho yên tâm. Sợ gì? Về luôn đi anh. Xuống kia em bảo nhân viên gọi xe cho anh nhé. Về sớm mà nghỉ. Ok người đẹp, ý em là ý trời. Đợi cho hai người nọ đi ra, Hoàng Quân liền đưa mắt cho Hoàng Hải, nó nhỏ. Án Bình bất động, cấm suất đầu lộ diện vội. Thật là tức điên mà. Nãy lên phòng cứ tưởng cả hai sẽ ập vào để bắt gian đôi màu mả mà gà đồng kia. Vậy nhưng tên Hoàng Quân dở người này lại bắt hắn Án Bình bất động. Giờ chúng nó rời đi rồi thì còn bắt quả tăng vào mắt à? Hầm thế không biết. Lần này thì Hoàng Quân ngu thật rồi. Xong Hoàng Quân đã có dự liệu của anh. Đợi cho hai kẻ ăn vụng kia đi xuống sảnh. Hoàng Quân mới từ từ kéo tay Hoàng Hải. Đi sang phòng bên cạnh nói Đi thu hoạch thành quả nào Chẳng hiểu mô tê ớt sát gì Lại bị Hoàng Quân kéo đi sành sạch Hoàng Hải có chút khó chịu nói Anh đi nó vừa thôi Tỉnh lại dùng tôi cái Đã không bắt được cả gian tình Thì kéo tôi theo làm cái mẹ gì Mất cả thời gian Đi vào đây đã chú mày đúng là tính nào tật nấy Đẩy cửa vào trong Hoàng Quân đảo mắt xung quanh Đoạn dừng lại trước cây bình hoa được đặt ngay ngắn trên bàn rồi lấy ra một vật nhỏ xíu to bằng ngón tay Lúc này Hoàng Hải mới té ngửa ra hỏi Lào sao anh có cái này khoan đừng hỏi vội giờ thì mày còn nghi ngờ khả năng của anh nữa không Nói đoạn Hoàng Qu quân liền đưa cái camera nhỏ xíu ấy khéo léo lôi ra chiếcth thả nhớ bên trong cắm vào chiếc laptop mang theo hồi nãy từng đoạn hình ảnh chân thực hiện ra trước mắt hai người, khiến Hoàng Hải lại tức khí mà chửi tục không ngừng. Từ đoạn Lâm Oanh bước vào trong phòng cho đến khi tên đàn ông kia xuất hiện đều hiện ra vô cùng sắc nét. Đến đoạn hai người họ ôm trầm lấy nhau và bắt đầu cuộc mây mưa thì Hoàng Quân bấm stop nói Như này là quá đầy đủ và chân thực phải không? Giờ anh định thế nào? Cứ từ từ, anh muốn mọi cái phải thật hiệu quả. Chính vì vậy mình phải thu thập thật nhiều chứng cứ có vậy Lâm Oanh mới không thể cãi được. Anh có định cho ba biết không? Sẽ có nhưng chưa phải bây giờ Thôi về Hoàng Hải thầm rùa trong lòng Cái tên chết tiệt Hoàng Quân này Sao cái gì cũng hơn hắn hết vậy Cứ tưởng vụ này Hoàng Quân sẽ chẳng làm nên trò trống gì Và Hoàng Hải sẽ làm cho anh một trận tẽn to Không ngẩn đầu lên được Cuối cùng vẫn cứ là Hoàng Quân Đã đi trước anh ta một bước Và hơn Hoàng Hải một cái đầu Không nghĩ đến thì thôi Nghĩ đến Hoàng Hải lại càng cay cú Và không cam lòng Ra khỏi khách sạn thì hai anh em mỗi người đi một hướng Hoàng Hải xa về Mà trong lòng mang một bụng ấm ức Ơ hay Thế hóa ra mình chỉ là cái đuôi Để anh ta sai khiến và thích lôi đi đâu thì đi ư Không thể được Hoàng Hải không thể để cho Hoàng Quân rát mũi Và làm mưa làm gió mãi Tức mình vừa về tới khách sạn Anh ta liền gọi cho Hoàng Quân ngay À nãy giờ tôi quên Anh đưa tôi đi mà chả chia sẻ thành quả cho tôi gì cả. Nghe có vẻ bất công quá nhỉ. Làm quân xanh cho anh chả được lợi lộc gì. Từ giờ đừng có gọi cho tôi nữa nha. Đầu bên kia Hoàng Quân nhắc miệng cười. Biết ngay là Hoàng Hải không bao giờ làm không công cho ai bao giờ bèn lê tiếng. Ý chú thế nào nói thẳng ra đi. Tôi muốn đoạn video đó. Anh có thể chuyển vào máy cho tôi được không? Ok. Nếu chú thích anh chuyển ngay. Xử lý thế nào là do chú... Anh không dám cản, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau nha. Rồi anh khỏi cần dạy khôn, tôi có phải là đứa trẻ lên ba đâu, thế nhé. Lần này Hoàng Hải đã thành công, chỉ chưa đầy 2 phút sau khi cúp máy thì mục Zalo của Hoàng Hải báo tin nhắn đến. Mở đoạn video Hoàng Quân đã đặt máy quay lén trước đó, Hoàng Hải hôn đánh chụt vào điện thoại một cái rồi nói một mình. Trai không bằng nữ sắc không phải là nam nhi chuyện của ông già và bà bô tự cho hai người ấy giải quyết mình chỉ cần giữ cái này cũng kiếm bộn tiền xem ra con nhỏ em họ này cũng đảo được của ông già hơi bị khẩm đấy Lâm Oanh ơi là Lâm Oanh bỏ quý giày đã có móng tay nhọn em ạ ngẫm đi một hồi để suy nghĩ thiệt hơn Hoàng Hải quyết định gọi cho mẹ mới đầu anh ta định gọi cho Lâm Oanh để tống tiền mà không phải nói là đòi lại cả bốn lẫn lời mới đúng Cứ mà như vậy thì mất vui Với lại nếu làm như thế Chẳng phải hắn quá tàn nhẫn với mẹ của mình sao Nói đi nói lại cũng phải công nhận Trên đời này bà là người tốt với hắn nhất Sẵn sàng cung phụ cho hắn mọi thứ hắn cần Vậy tại sao hắn không giúp bà vạch mặt con hổ ly kia ra Và giữ cho anh em hắn một mái nhà đúng nghĩa Tặc lưỡi một cái Hoàng Hải bấm máy Ngay lập tức đầu bên kia đã có tiếng trả lời Hoàng Hải Mấy bữa nay cả con và ba cố tình giấu mẹ chuyện gì phải không? Đừng nói là hai ba con đang làm chuyện gì khuất tất sau lưng mẹ đấy. Mẹ ơi! Con xin mẹ đấy! Mẹ bớt ảo tưởng về con chút được không? Không cần nhằn nữa. Hôm nay con gọi cho mẹ là thông báo một tin đây. Mẹ có thích nghe không? Thằng quỷ! Là tin vui hay buồn gì thì mẹ cũng muốn nghe hết. Con nói đi là chuyện gì? Mẹ về Việt Nam một chuyến đi. Sẽ nhiều điều thú vị đấy ạ. Cơ mà mẹ phải hứa với con một câu. Đó là mẹ phải tuyệt đối bí mật chuyến đi này Càng ít người biết càng tốt Đặc biệt là ba con Chưa biết đó là chuyện gì Nhưng chỉ nghe mấy câu cuối Ba Mai Thủy đã nổi sung thiên lên rồi Con nói sao Ba con có chuyện gì bên đó phải không Nói đi Hoàng Hải Mẹ về nước đi rồi con sẽ đưa mẹ đến một nơi vô cùng thú vị Nói trước sẽ bước không qua Nếu tin tưởng ở con Thì hãy làm theo những gì con nói Thôi con cúc máy nhà mẹ Không đợi bà Mai Thủy nói tiếp, Hoàng Hải đã chủ động ngắt máy. Bà Mai Thủy thẫn thờ hết cả người. Đây là lần đầu tiên Hoàng Hải gọi cho bà không phải để xin tiền. Nhất định những lời nói úp mở kia chắc chắn có liên quan đến ông chồng quý hóa của bà. Nhất định là như vậy. Thế thì bà phải nhanh lên thôi. Chỉ cần về đến Việt Nam thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cũng mày con trả mi không có nhà, không thì kiểu gì nó cũng gàn bà cho xem. Đúng một ngày sau, bà Mai Thủy đã có mặt ở sân bay quốc tế dần Sơn nhất, đón bà là Hoàng Hải. Lần này bà không về biệt thự Hoa Hồng mà đến chỗ ở của anh ta trò tiện. Vừa về đến khách sạn, bà đã hối Hoàng Hải. Sao rồi, giờ nói cho mẹ biết được chưa, bà mày đang cặp kè với con nào phải không? Trời, hồi nào tới giờ mẹ vẫn không bỏ được cái tính sồn sồn đi. Cái nào ra cái nấy, thịt chó đã có mắm tôm, không đi đâu mà bội. Kể cả chết đến nơi vẫn phải tươi như hoa, đẹp như ngọc cho con. Từ từ để con sắp xếp. Giờ mẹ nghỉ đi, con ra đằng này một chút. Hoàng Hải, con đi đâu vậy? Đứng lại đó cho mẹ. Nhưng Hoàng Hải đã ra ngoài mất rồi. Bực mình bà Mai Thủy buông người xuống trước giường nệm. Hoàng Hải đã thuê cho bà một phòng bên cạnh cho tiện. Sở dĩ anh ta muốn chuyến về nước lần này của bà Mai Thủy. Phải được hoàn toàn bí mật, tránh rút dây động rừng. Và kế của Hoàng Hải Xem ra vô cùng hữu hiệu Và bà, bà Mai Thủy đã không phải đợi lâu Chỉ ngày hôm sau thôi Trong khi bà đang ngủ Thì phòng bên cạnh Hoàng Hải Đang nói chuyện điện thoại với Hoàng Quân Anh nói sao Rắn đã chui vào hang rồi à Vậy mình đi bắt gian thôi Được rồi chui đến đó đi Anh cũng xuất phát đây Hoàng Hải đi sang phòng mẹ mình nói Mẹ thay đổi đi Con chở mẹ đến đằng này một chút Nhớ là có chuyện gì xảy ra Mẹ cũng không được manh động Phải thật bình tĩnh nghe Mặt bà Mai Thủy bắt đầu nóng lên Gặp lông mày nhíu lại nói Đã có chuyện gì xảy ra phải không Hoàng Hải Tại sao con lại giấu mẹ Con không cho mẹ gọi điện cho ba là sao Mẹ bình tĩnh Giờ con dẫn mẹ đi gặp ba đây Gặp trực tiếp cho tình thương bến thương Chứ điện thoại điện báo làm gì mất công Xe dừng trước cổng một ngôi nhà bề thế hiện đại Thì Hoàng Hải đỡ bà Mai Thủy xuống Rồi phẩy tay cho tài xế rời đi Anh lái xe thấy mối này bở quá liền nhẹn cười cầu tài Dạ lát bác với có về không để tôi đón Khỏi anh đi đi Hoàng Hải đang loay hoay quan sát căn nhà Thì từ bên trong một bóng người quen thuộc hiện ra Là Hoàng Quân Tại sao nó lại ở đây chứ Rốt cuộc thằng Hoàng Hải định nói với bà chuyện gì Mà ra vẻ thần bí vậy Không thèm hỏi Hoàng Quân một tiếng Vì nghĩ đến vụ anh làm cho bẽ mặt thì Hoàng Quân đã ghé sát tai Hoàng Hải thì thầm một hồi gì đó đoạn nói Hai người theo tôi nhớ đi nhẹ và giữ im lặng toàn bộ hệ thống camera an ninh trong nhà đã bị tôi vô hiệu hóa rồi vào đi Ba người bước đi gión xén như gián điệp càng vào sâu trong nhà bà Mai Thủy càng hồi hộp lo lắng xen lẫn cảm giác bất an thế nào ấy cơ mà phải công nhận một điều là Ngôi nhà này quá đẹp, đầy đủ tiệm nghi và rất sang trọng, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có tiền. Đến một căn phòng trên tầng 2, Hoàng Quân chợt ghé sát vào nghe ngóng và dơ dấu cho hai người còn lại đứng yên. Không biết là sao quên, hai chủ nhà đã mất cảnh giác mà không hề đóng cửa, vì vậy cánh cửa chỉ khép hờ. Từ bên trong, những âm thành ám muội liên tục phát ra, nó làm cho bà Mai Thủy chết sững như không tin vào tai mình. Bà phải dựa hẳn vào tường để nghe cho rõ Cho anh yêu tí nữa nhé Thèm quá đi mất Khiếp Sao mà khỏe thế Quần người ta nãy giờ muốn gãy cả lưng Mà vẫn chưa hết cơn à Tại em đẹp chứ bộ Người đâu mà lúc nào cũng thơm như muối mít Bố thằng nào chịu được Ghét anh ghê Chỉ được cái dẻo miệng là giỏi thôi Ngày xưa chắc tán chị già giỏi lắm nhỉ Có thế người ta mới dụ được anh bỏ vợ chứ Thôi đừng nhắc đến người thứ ba nữa Ở đây chỉ có em thôi, em là nhất, không ai so sánh được. Đến nước này thì bà Mai Thủy không thể bình tĩnh được nữa rồi. Bà đang nghe thấy cái gì thế này? Trong đó là tiếng ông tiến phát chồng bà mà. Còn có đàn bà kia là ai mà nghe quen thế? Cái giọng này sao lẫn vào đâu được? Không, không phải nó, là bà nghe nhầm thôi. đích thị là lão chồng bà đang đưa con đĩ ngựa nào về đây hú hí. Biết đâu căn nhà này lão đã rút tiền của công ty ra mua cho nó. Còn cái dặm kia chắc là người giống người thôi Lần này thì lão dê già sẽ chết với bà Bà sẽ làm cho tanh bành tơi bời ra Bà sẽ xé xác con đàn bà đây tiện kia ra làm trăm mảnh chấm muối Còn lão già bà sẽ cho vào bóp gỏi Rồi mặc cho hai thằng con trai vẫn đang lặng im theo dõi Bà sông sọc sông vào miệng chu chéo lên Á à, lần này thì bà bắt được chúng mày rồi nhá Đôi mèo mả gà đồng kia, dạy ngay cho bà, mau lên Hai người trên giường đang thân không mảnh vải nằm cuốn lấy nhau, nhất thời đứng hình sợ hãi. Không chỉ vậy mà hai kẻ bên ngoài cũng sững sờ trước man bắt tận tay dai tận chán của bà Mai Thủy. Hoàng Hải đang chưa biết phải làm gì, bởi cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này thì Hoàng Quân đã đưa tay ra dấu im lặng. Bên trong ông Tiến phát lồn cùng bỏ dậy, theo bản năng đẩy mạnh lâm oanh ra, còn mình vơ vội tấm chăn mỏng cuốn vào người, miệng lắp bắp. Là em... Tại sao em lại... Hay ho rồi đây... Ý ông muốn hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây phải không? Ông giỏi lắm... Còn con kia... Mày là đĩ điếm phương nào... Mà dám ngang nhiên quyến rũ chồng bà hả? Bà Mai Thủy xông vào quá nhanh... Khiến đôi anh ả không kịp trở tay... Và cô gái kia... Đành phải vơ lấy cây gối úp lên mặt mình... Hai động kỳ lạ này có vẻ không hợp lý cho lắm... Nó trái ngược hẳn với những người khác... Vì thường khi bị chính thất đánh ghen... Các cô nàng tiểu tam sẽ che phần thân mình trước Chỉ ít khi che mặt để giấu đi bộ phận nhạy cảm Có lẽ vì thế nên bà Mai Thủy Chứ nhìn ra con giáp thứ 13 ấy là ai cũng đúng Lao lên giường túng chặt lấy tóc cô gái nọ Một tay bà rơ cao rồi bà bùm bốp vào mặt kẻ cướp chồng miệng không ngừng rủa xả Còn điếm thối kìa Mày đi đánh đĩa ở đâu thì mặc mẹ mày Nhưng mày phải chưa chồng bà ra chứ Hôm nay mày gặp bà là con như tới số rồi con ạ Bà sẽ lôi cổ mày ra đường cho bản dân thiên hạ họ chiêm ngưỡng dung nhan hồ ly của mày. Thứ gái hư vô giáo dục. Cứ nghĩ cô gái sẽ khóc lóc van xin nhưng không. Sao màn đánh ghen phủ đầu đầy uy lực của bà Mai Thủy. Đột nhiên cô ta ngẩn đầu lên bắn ánh mắt rực lửa nhìn bà ta mà gắn lên từng tiếng. Đủ rồi đấy. Giờ thì bà mở to mắt ra mà nhìn tôi đi. Coi tôi là ai này. Hả mày tại sao? Tại sao lại là mày chứ? Giời ơi là giời. Tôi ăn ở có thất nhân ác đức với ai đâu Mà ông rời lại bắt tôi phải chứng kiến Cảnh này vậy hả Rồi dường như nhớ ra thực tại Bà hét vào mặt cải tình địch Còn khốn Nói đi, bao nhiêu năm nay ta đuôi mày khôn lớn Cho mày ăn học thành tài Để giờ mày báo hiếu tao như này sao lâm oanh Mày có còn là con người hay không Người ta thường nói đánh đĩ tứ phương Cũng phải chừa một phương cho người nhà chứ Tại sao đến ông bác rể Mà mày cũng không tha hả Là vì cái gì, mày nói tao nghe coi Chắc bà Mai Thủy sốc lắm, không sốc sao được khi bị chính đứa cháu ruột của mình cướp chồng. Cay lắm chứ, ai đời nuôi nó bao nhiêu năm, giờ bị nó cắn lại còn đau hơn hàng trăm mũi hoạn. Lâm Oanh mắt giáo hoành, môi cong lên cất giọng chành chùa. Bà nói gì? Bà nói hết chưa? Bà kêu bà lo lắng cho tôi. Vậy tôi hỏi bà, thứ mà tôi cần bà có cho tôi không? Một mái ấm gia đình đúng nghĩa tôi cũng không có được. Bao nhiêu năm này ở trong nhà bà Tôi có khác nào một con chó Luôn phải quấn quyết bên chủ Lớ lê chút nữa bà coi tôi là tay sai Được gì cần là bà kêu tôi làm Thử hỏi xem đã bao lần tôi ra mắt giúp bà đánh ghen hả Cũng mày tôi phúc lớn mạng lớn Mới giữ được tấm thân này đến ngày hôm nay đấy Chứ không thì bị bọn nó xiên chết rồi Mày nói cái gì hả con khốn kìa Mày đâm ta một nhát trí mạng rồi Còn gì để nói nữa hả Đúng là nuôi ong tay áo Nuôi cáo trong nhà Tao không ngờ có ngày lại bị mày chơi xấu kiểu này Nói đi Tại sao mày lại mồi chài ông ấy chứ Lâm Anh cười khẩy Vẫn là bà lừa tôi vào bẫy Cái bẫy ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường Nhưng rốt cuộc tôi được gì Chỉ là con số không tròn trĩnh Tôi đã phải ra đi hai bàn tay trắng Bị đuổi ra đường như một kẻ vô gia cư bà hiểu không Bà nói bà thương tôi mổ cô Vậy mà bà nỡ chửi tôi không ra cái thể thống gì Chỉ vì không làm đúng ý bà Cái thằng con rời đánh của bà đã làm hỏng hết kế hoạch của tôi. Thay vì mắng chửi nó, bà lại chút tất cả lên đầu tôi. Còn nói từ giờ không họ hàng bác cháu gì hết. Nếu là bà thì bà có ớt hận không? Vậy nên kết quả ngày hôm nay, bà thấy là hoàn toàn chính đáng. Là bản thân bà tự làm tự chịu thôi, còn trách ai nữa? Bốp bốp, ngập miệng ngay lại cho bà còn khốn nạn. Con cháu gì mày, vừng đĩ bợ bán trồn nồi miệng. Mày đã dụ dỗ chồng bà mua nhà mua xe cho phải không? Đồ đào mỏ. Miệng còn hôi sữa mà thủ đoạn thì không ai bằng. Chửi hay lắm. Bà nói mà không biết ngượng à? Tất cả những gì tôi làm hôm nay đều là sao học từ bà đấy. Vì hàng ngày tôi luôn được bà nhồi nhét đủ mọi mưu hèn kế bẩn lên đầu thì làm sao tôi tử tế cho được. Tôi chính là một phiên bản của bà. Cướp chồng ư? Cho bà nói lại đấy. Bà mới chính là kẻ cướp chồng và cướp chồng thiên hạ. Thì tôi thay họ đòi lại thôi. Công bằng mà nhỉ? Bà bác đáng kính của tôi Nãy giờ ông tiến phát Đã tranh thủ hai con đàn bà Một già một trẻ chửi nhau Mà mặc nhanh quần áo Từ đầu đến cuối ông không hề xen vào câu nào bệnh vợ cũng khổ Mà bênh bồ cũng chẳng xong Có lẽ ông nên chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt Mặc mẹ cho bác cháu nhà nó tự xử Dây vào đàn bà Đúng là rách việc Lại nhớ tháng này là tháng cô hồn Ông chép miệng chửi thầm Đồ chết tiệt Cô hồn đâu không thấy Lại gặp phải cô hồn sống kiểu này thì Không biết ông sống sao đây Đến nước này thì chẳng còn bác cháu gì sắt Bằng nhau hết Cả hai không ai chịu nhường ai Thôi thì đủ thứ thượng vàng hạ cám Đều lôi ra mở rủa xả nhau Lâm Ảnh quả là một cô nàng Mặt sứa gan lim Khoan hãy nói đến chuyện vai với họ hàng Chỉ cần nói bản thân bị chính thất Bắt tận tay say tận mặt Mà vẻ mặt vẫn nhân nhân thách thức Thì trên đời này Cô nhận số 2 thì chẳng con tiểu tam nào dám vơ vào mình số 1. điềm nhiên vớ lấy quần áo mặc vào, còn cố tình ưỡn hai trái đảo tiên lên khiêu khích bà Mai Thủy. Bên ngoài cả Hoàng Hải và Hoàng Quân vẫn chưa dám vào. Có lẽ là sợ phải chứng kiến cảnh trướng tai gai mắt này. Mãi một lúc sau cả hai mới bước vào trước đôi mắt ngạc nhiên của Lâm Oanh. Cô ta hơi khựng người lại một chút khi nhìn thấy Hoàng Quân. Trong thầm tầm cậu ả chỉ ngại mỗi anh. Còn Hoàng Hải và bà Mai Thủy thì không để vào mắt. Hoàng Quân lúc này mới lạnh lùng nói. Câu quả là coi trời bằng vung, coi đất bằng nồi. Đến cả bác ruột mình mà cô cũng không tha thì trên đời này với cô không có ai quan trọng hơn bản thân cô cả. Giờ mọi thứ đã phơi bày, cô còn nói gì nữa đây? Tức thì Lâm Oanh cong khóe miệng lên diễu cợt. Các người tưởng có thể bóp chết được tôi à? Vậy thì các người nhào cả vào đây mà giết tôi đi. Hoàng Quân... Tôi đã từng rất yêu anh Trước khi biết thân phận thực sự của anh Tôi còn nghĩ mình đã dành cho anh Thứ tình yêu lực lạc Và tự trách mình nhiều lắm Cơ mà trời đất cũng rủ lòng thương Mà thấu cho tình cảm của tôi Vì vậy trong một lần tình cờ Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ Và biết được tôi và anh Chẳng có quan hệ máu mủ gì Tình yêu ấy vì vậy Mà ngày lại càng lớn lên Và bồi đắp thêm rất nhiều Chỉ tiếc là nó không hề được anh đáp lại Anh cứ luôn coi tôi là đứa em gái bé bỏng mà không thèm để mắt đến. Là anh vô tâm hay anh quá lạnh lùng không nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh, không phải là tình anh em. Hoàng Quân hãy trả lời tôi đi. Cô điên rồi, tôi chưa từng có chút tình cảm nào với cô. Ngay cả khi biết cô không phải em họ em gái gì hết, vì sao cô biết không? Vì cô quá ích kỷ nhỏ nhen và bất chấp thủ đoạn, cô càng ngày càng sai và mất hết tính người. Giờ quay lại chủ đề chính đi. Tại sao cô lại quyến rũ ba tôi? Mục đích của cô là gì? Là gì à? Là vì mấy người đấy. Ít ra yêu ông ta. Tôi cũng được coi trọng. Được ông ấy nâng niu chiều chuộng chứ không như các người. Còn nữa, trước đây tôi cứ nghĩ bà ta tốt với tôi lắm. Nhưng tôi đã lầm. Bà ta chỉ xem tôi như một công cụ giúp bà ta trả thù và đánh ghen. Tất cả những người phụ nữ mon men đến gần ông Phát đều không có kết cục tốt đẹp. Cũng may cho mẹ anh. Là bà không giết anh đấy. Có thể vì lúc đó bà ta chưa đủ lông đủ cánh như bây giờ. Chứ không chắc gì anh đã còn đứng đây mà giáo huấn tôi. Tâm mổng ngay con lạc loài khốn nạn kia. Nếu biết có ngày này thì ta đã tống mày vào trại trẻ mồ côi rồi. Thật là quá sai lầm mà. Vì cư mang mày mà tao mới có kết cục đau đớn ngày hôm nay. Có ai ngờ người bình thương yêu tin tưởng lại âm thầm tâm sau lưng mình một nhát trí mạng chứ. Lâm Anh cười lên như điên rồi chỉ vào mặt bà Mai Thủy nói Bà cứ nghĩ mình có tiền là có thể sai khiến và áp đặt bất cứ ai phải không? Lầm rồi, hôm nay tôi chính là người mở mắt ra cho bà tỉnh đấy, bớt ảo tưởng đi Thời của bà hết rồi, ngồi yên dưỡng già đi bác gái Hoàng Hải nãy giờ chỉ cười khẩy thì giờ mới mở miệng Được lắm Lâm Anh, tao chưa từng thấy con đàn bà nào tẩm lợm và mưu mô như mày Mày đã lấy của nhà tao quá nhiều Giờ thì ói ra đi Ăn bao nhiêu hãy ói ra bằng hết Một trinh cũng phải nhả ra ngay chưa Xảo miệng Hoàng Hải Anh nghĩ mình là ai chứ Một thằng trẻ con trong bộ dạng lớn xác Nhưng lại vô cùng ngu dốt Anh làm gì có quyền được lên tiếng ở đây Tôi chả có nhiệm vụ gì Phải giải trình với mấy người Giờ đi hết cả đi cho tôi nghỉ Tôi mệt rồi Cần gì cứ tìm ông Phát mà hỏi Chồng, cha của mấy người đấy Tôi trả cho bà nguyên vẹn không sứt mẻ gì đâu Thôi có gì về nhà mà dạy nhau Đừng ở đây làm phiền người khác nữa Mày Mày là một con đĩ khốn nạn nhất mọi thời đại Lâm Oanh ạ Tao thật không ngờ bà Mai Thủy gào lên tức tối Trượt Hoàng Quân ngoái cổ ra ngoài gọi Ba vào đi Có việc của ba rồi đấy Thì ra ông Tiến Phát vẫn chưa về Nói đúng hơn Đúng lúc ông định chuồn thì đã đụng phải mặt Hai cậu quý tử Và màn trốn thoát này đổ bể Hoàng Quân đang ở đây thì sao ông Phát đi được. Thấy con trai gọi, ông dớn rác đi vào. Cứ nghĩ sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của Lâm Oanh thì một nhà ba người họ sẽ thành một mối. Cứ mà đến phút chót một tình huống đặc biệt lại xảy ra. Lâm Oanh thấy ông Phát đi vào thì chạy đến víu lấy ông hớn hở nói Anh Phát Nãy giờ em quên chưa thông báo cho anh một tin vui. Giờ nhân tiện đông đủ cả nhà đây em nói luôn nhé. Không hẹn mà gặp, cả bà Mai Thủy, Hoàng Quân, Hoàng Hải và ông Phát đều hướng mắt nhìn về phía lầm oanh. Lúc này cô ta mới lấy cái túi sách lôi ra mỡ giấy tờ. Nhàn nhạt, nhạt nói. Anh à, dạo này em thấy trong người khó ở nên hôm qua mới đi khám bác sĩ. Ai rẻ họ báo cho em một tin động trời luôn. Là gì anh biết không? Là em sắp được làm mẹ đó và anh lại một lần nữa được làm cha. Giấy siêu âm đây nè anh. Con mình được 4 tuần rồi Ông Phát đứng hình Không tin vào tay mình Có thật là Lâm Oanh đã có thai Và ông sắp được làm cha không Lẽ nào điều đó là sự thật Ông chưa kịp đón lấy Tờ giấy siêu âm Thì bà Mai Thủy đã nhanh tài giật lấy Mắt nhìn xăm soi vào đó Rồi cười khẩy Hay nhỉ Không ngờ mày lại có cả chiêu độc này nữa cơ à Đúng là không việc gì Mày không dám làm Đến cả chuyện loạn luân này mà mày cũng làm ra được Thì tao không còn gì để nói nữa Ông Phát Ông nói gì đi chứ Thế này là thế nào Đừng có nói với tôi ông không biết gì nhé Ông Phát đúng là kẻ đang tiến thoái lưỡng nan Nhận cũng sợ mà không nhận cũng chẳng xong Rõ ràng Lâm Anh đang mang thai đứa con của ông mà Định tiến lên một bước tới gần Lâm Anh Thì Hoàng Hải đã cản lại nói Bà định làm gì với nó Ông Phát yếu ớt nói Hoàng Hải bình tĩnh lại đi con Cả bà nữa bớt nói chút đi Dù sao sự việc cũng đã rồi Chẳng gì Lâm Anh nó cũng là người nhà Bình thường mình còn đi làm từ thiện giúp người ngoài được Chẳng nhẽ bà với mấy đứa lại cạn tình cạn nghĩa Mà quay lưng với cả Lâm Anh ư Tôi biết tôi sai nhưng đó là chuyện người lớn đưa bé trong bụng Lâm Anh không có tội tình gì Nếu mẹ con bà không tha thứ thì xin cứ đổ hết lên đầu tôi Tôi chịu hết Hoàng Hải cười ha hả vỗ vào vai ba mình nói lớn Ba ơi ba nhầm rồi Thế có khi nào ba nghĩ mình phải đi đổ vỏ cho thằng khác không? Ba người thơ và dễ tin người quá Thảo nào mất cả trì lẫn trài Mày nói gì vậy Hải? Nói rõ hơn tao xem Ba muốn biết về con người thật của cô ta Thì hỏi anh Hoàng Quân ấy Anh ấy là người nắm toàn bộ bí mật con người Lâm Oanh Tại sao lại như vậy chứ? Bao nhiêu bí mật vẫn còn chưa hết hay sao? Sao tất cả đều đổ dồn trong ngày hôm nay vậy? Rốt cuộc điều Hoàng Hải nói là gì? Lâm Anh cũng nhất thời im lặng Vẻ mặt cô ta hơi biến sắc Nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ dương dương tự đắc ngay Cầu ả nghĩ bụng Là Hoàng Hải đánh đòn gió thôi Mình chả việc gì phải sợ Mạnh mẽ lên Không được mắc mưu họ đâu Lâm Anh ơi Hoàng Quân nhàn nhạt, nhạt quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Anh nói Tôi cho cô một cơ hội để nói thật Đứa con trong bụng cô là của ai? Nói Lâm Ảnh run sọng lắp bắp trả lời Đây là việc riêng của tôi với ba anh Anh không có quyền hỏi Chứ không phải hàng ngày Cô vẫn lén lút hò hẹn với tay bổ trẻ Ở câu lạc bộ khiêu vũ à? Anh nói gì tôi không hiểu Cả ông Tiến Phát Và bà Mai Thủy đều trốn mắt ngạc nhiên Ông Phát lướt mắt nhìn Hoàng Quân Giò hỏi Anh nói tiếp Nếu cô vẫn một mực không nhận Thì buộc lòng tôi phải cho mọi người xem cái này. Nói đoạn anh chỉ và chiếc Samson luôn xách theo bên mình hạ giọng. Lâm anh mặt đã xanh như chảm đổ rồi. Không những vậy chán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô ta yếu ớt phản đòn. Là anh luôn ghét nên mới đổ ăn cho tôi phải không? Thú thật tôi đã sai với bà Mai Thủy. Nhưng đời này chỉ yêu mình ông Phát thôi, không có người thứ hai. Xảo miệng. Xem ra chưa cho cô coi bằng chứng Thì cô vẫn chối bài bài nhỉ Vừa nói tay Hoàng Quân vừa nhanh Thoàn thoát di truyệt Đoạn dừng lại ở một file video và mở nó ra Lầm ảnh biết anh không nói đùa Liền chạy đến định phớ lấy chiếc laptop Nhưng Hoàng Hải đã nhanh hơn một bước Đứng tấn trước mặt nói Ờ hay Sao bảo không có gì phải sợ Cứ đứng yên đấy không đi đâu mà vội em họ Không chỉ là hiểu lầm thôi Có kẻ đã cố tình hãm hại tôi Không phải Từ từ đã, tôi chưa mở ra cô sợ gì chứ, để xem nhân vật chính trong đoạn video này là ai nào. Hàng loạt những hình ảnh cùng với âm thanh dung tục hiện ra khiến ai nấy đỏ mặt bỏng mắt. Lâm Oanh bị Hoàng Hải khống chế giữ chặt nên có muốn cũng không thể thoát ra. Đến nước này thì còn gì mà nói nữa. Bà Mai Thủy đưa mắt diễu cợt nhìn ông tiến phát châm biếm. Hóa ra, ông bị một con oát còn vắt mũi chưa sạch nó lừa Ai ngờ đến tuổi này còn chơi chống bỏi Ông đã sáng mắt ra chưa Ông tiến phát tức giận không nói nên lời. Lao vội đến lôi tuột Lâm Oanh ra khỏi Hoàng Hải. Đưa tay lên bóp chặt cằm cô ả, dít lên. Khá khen cho cô lắm. Một lúc cảm kè với hai thằng đàn ông. Còn dám to gàn qua mặt tôi nữa. Nói đi, cô gặp với thằng đó bao lâu rồi. Bùng em xạ, không phải em à. Em chỉ yêu mình anh thôi. Hất mạnh một cái khiến Lâm Oanh ngã dúi. Ông Tiến Phát đấm vào ngực mình thùm thụp. Tất cả lại tại tôi. Tôi ngu mà. Xít nữa còn phải đổ vỏ cho thằng khác nữa. Cô đi chết đi. Đồ đàn bà rắn độc. Bà Mai Thủy cười khẩy nói. Mày muốn đi đâu cũng được. Nhưng phải trả lại toàn bộ những gì mày lấy được từ ông ta. Những cái đó không phải của mày. Nên có muốn cũng không được. Lâm Oanh. Từ nay trở đi mày đừng để tao thấy mặt nữa. Không bác ừ. cháu gì hết. Chúng ta là người dưng. Bao nhiêu năm này ta nuôi dưỡng trăm bẫm mày thành ra cầm cốc Cơ mà tao không cần Đời mày còn chưa nuôi nổi bản thân Thì còn lo cho ai ta chỉ hận bản thân mình đã giao chứng cho ác thôi Đau thật Trên màn hình lại hiện ra hàng loạt Các bức hình chụp cận cảnh khuôn mặt gã thanh niên trẻ tuổi chợt mà Mai Thủy á lên một tiếng nói Hoàng Quân Phiền con zoom lại cho tôi xem Mặt thằng đó một chút Tôi thấy nó quen lắm hình như đã gặp ở đâu rồi Khuôn mặt gã trai ngay lập tức được zoom to ra toàn màn hình. Bà Mai Thủy liền bảo Hoàng Quân. Tôi biết thằng này, giờ tôi nhờ cậu gọi cô Mai Uyên đến đây được không? Một tí thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Hoàng Quân nhìn xoáy vào mặt bà Mai Thủy như muốn nói. Bà lại có âm mưu gì đây? Nhưng anh đã không hỏi mà móc điện thoại lên gọi cho trợ lý. Phiền cậu chở vợ tôi đến chỗ này một chút. 15 phút sau, Mai Uyên bước vào. Thấy đầy đủ mọi người có mặt ở khách sạn này cô có hơi ngạc nhiên, nhưng biết chồng gọi đến đây là có nguyên do nên cô cất tiếng chào mọi người, rồi quay sang hỏi chồng. Anh gọi em đến đây có việc gì không Hoàng Quân? Bà Mai Thủy bèn cướp lời. Mai Uyên, con coi dùm mẹ xem người đàn ông này là ai? Lạ lùng thật, sao bà ấy lại hỏi cô chứ? Xong khi nhìn lên màn hình máy tính, cô đã phải há hóc mồm thẳng thốt, đó chẳng phải là Sơn Tùng ư Nhưng sao anh ta lại liên quan đến chuyện này? Không để cô thắc mắc lâu, Hoàng Quân tua lại đoạn clip cho cô xem. Thì Mai Uyên đã hiểu ra tất cả. Cô gật đầu xác nhận. Dạ thưa bà, đây chính là Sơn Tùng, người bạn đã học chung với con từ thời nhỏ ạ. Vậy là rõ rồi, chính hắn trước đây đã từng tên phương yêu Mai Uyên, nhưng không được đáp lại. Cơ mà tại sao hắn lại quen biết và yêu Lâm Oanh thì lại là một câu hỏi đang bị bỏ ngỏ. Lưu chỉ là sự tình cờ và hắn yêu cô ta thật lòng, hay đằng sau còn ẩn chứa một âm mưu gì khác, ai cũng thắc mắc và bất bình với nhân vật thứ ba này, nhưng có lẽ ông Tiến Phát là người đau nhất, ông không ngừng rửa sạch hai con người chết tiệt, cơ mà bản thân ông có khác gì họ đâu, cũng ngựa quen đường cũ, quen thói chăng hoa, nên tự mình hại mình thôi mà. Hoàng Quân lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, không biết đầu bên kia nói gì, Nhưng qua cách trao đổi của Hoàng Quân thì mọi người cũng đoán ra cục diện. Lâm Anh bấy giờ đã hồn vía lên mây rồi, không còn to dặn được như lúc đầu nữa. Vì hơn ai hết cô ta hiểu giỡn với ai thì được, chứ riêng Hoàng Quân thì tốt nhất không nên đụng vào. Cục mắt xuống, Lâm Anh toan tính xem làm cách nào để vừa có thể bảo toàn được mọi thứ và lật ngược thế cờ, chỉ bằng chỉ còn một cách. Thêm 15 phút trượt qua trong yên lặng. Sự ngột ngạt chết người này khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng khó chịu, tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của người bên cạnh. Đúng lúc ấy một tiếng gõ cửa vàng lên, Hoàng Quân cất tiếng phá tan bầu không khí đang đặng quánh xung quanh. Vào đi! Tức thì ba người đàn ông bước vào. Hai người trông có vẻ lạ nhưng người bị kèm ở giữa vừa hiện ra thì Mai Uyên đã thốt lên. Là anh ạ, Sơn Tùng. Nghe con người gọi đúng tên mình Sơn Tùng giật mình chạm mắt người ấy, cũng đôi mắt này đã bao đêm làm anh ta si mê. Trái tim lần đầu tiên biết yêu cũng là dành cho người ấy. Vậy mà gặp nhau trong tình cảnh chẳng vẻ vang chút nào thế này, khiến hắn nhất thời tránh đi ánh nhìn đầy ái ngại ấy. Cầm lặng không nói gì, Sơn Tùng hướng ánh mắt về lâm oanh, thì gặp ngay cái nhìn đầy phức tạp và cái lắc đầu nhanh của cô ta, thì hiểu mình chẳng còn gì để mất nữa. Mọi kế hoạch đã đổ bể Cuối cùng anh ta phải trương mặt ra đây Để chịu sự phỉ nhổ của mọi người Ông Tiến Phát thấy tình định đã đến Thì không nói không rằng Lao đến tống cho ta một quả đấm vào giữa mặt Gần lên Còn mẹ mày Thì ra chúng mày đã câu kết với nhau để lừa ông Khá lắm Giờ thì dắt tay nhau vào nhà đã hết đi Nói mày đã gặp kè với con này bao lâu rồi Tôi Tôi không biết cô ta Nói láo Đến nước này mà mày còn cãi chảy cãi cối à Hay để ông phải dùng biện pháp mạnh Màu khai hết ra đi Ông còn niệm tình mà xem xét Chắc mày chưa biết con đàn bà này Đang mang giọt máu của mình đâu nhỉ Sơn Tùng tứng hình há khóc miệng Ông ta nói thế là gì Là Lâm Anh có thai à Nhưng hắn đâu phải trẻ con Mà bạ đâu cảo đấy Cô ta cùng lúc lên giường Cả ông và hắn thì sao mà đổ diệt cho hắn được Thế Lâm Oanh vẫn ngậm tâm không nói câu nào Sơn Tùng nổi quạng. Lâm Oanh, cô nói đi, thế này là thế nào? Em xin lỗi anh, chuyện em có thai là thật, chỉ là đứa con trong bụng em là của... của... của ai? Cả ông Tiến Phát và Sơn Tùng đồng thành quát lên, Lâm Oanh không hề nao núng khẳng định chắc nghịch. Là của ông Tiến Phát? Sao cô dám khẳng định như vậy? Có muốn chết không? Hoàng Hải định lao đến và cho con em họ một cái cho chừa cái tội đổ bừa. cơ mà Hoàng Quân đã kịp kéo tay anh ta lại, Lâm Anh không hề sợ hãi mà nói. Sở dĩ em khẳng định chắc chắn như vậy là vì trong mấy ngày dụng chứng ấy Sơn Tùng không có ở đây. Bữa đó thật trùng hợp, anh nói phải về quê gấp và chúng ta không quan hệ nên anh không xinh sáng gì trong chuyện này. Nhưng một người lõi đời như ông Tiến Phát đời nào chỉ vì mấy lời đó của Lâm Anh mà tin ngay. Chắc bị cú lừa ngoạn mục vừa rồi khiến ông ta tỉnh ra chăng. Bà Mai Thủy đứng bên cạnh, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vẫn không ngừng rủa xả nãy giờ. Chỉ có Mai Uyên là bàng hoàng sững sờ. Cô không bao giờ nghĩ sẽ gặp Sơn Tùng trong hoàn cảnh này. Yêu một người mà người đó lại cắm cho mình một cây rừng tao tổ bố thì kể cũng nhục thật. Cơ mà sự thật có phải như vậy hay không? Hay đằng sau còn ẩn chứa một bí mật nào nữa? Hoàng Hải lúc này mới chỉ thẳng vào mặt Sơn Tùng nói Hóa ra hắn cũng quen biết chị dâu à? May cho chị không dính phải con người này đấy Còn ba Ngay từ đầu hai người họ đã bàn mưu tính kế Lừa ba vào chồng rồi Nói chính xác là Lâm Anh đã lấy tiền của ba Đem đi nuôi thằng bầu trẻ Nếu như con và anh hai không dày công theo dõi Thì e là cả cái công ty này chưa chắc đã giữ được đâu Đúng không cô em họ? Anh đừng có ngậm máu phun người Tôi biết quan hệ với ông Phát là sai Nhưng giờ tôi đang mang cho mình giọt máu của ông ấy Vì vậy các người không thể xử tệ với tôi được Nói rồi cô ta mặt dày Đến bên níu lấy tay ông Phát năn nỉ Anh nói gì đi chứ Chẳng lẽ anh chịu ngồi im Để cho họ hành hạ em sao Còn con của chúng ta nữa mà Ông Phát hất mạnh lâm oanh ra Thậm chí ông còn dùng tay phủi Đi chỗ cô vừa biếu gần giọng Cô cầm mồm đi được rồi đấy Tôi không có trách nhiệm gì với cô ở đây cả Còn cái thai chẳng biết thật hay giả kia Thì cô tự làm tự chịu Đừng có đổ vấy sang tôi Cô cũng khôn lắm Sao giờ không bám lấy thằng bồ trẻ kia đi Nếu lấy tôi làm gì Bởi kịch này Thô quá hạ màn được rồi đấy Nói đoạn ông bà bà Mai Thủy Tôi xin lỗi bà và các con Là tại con hổ ly này câu dẫn Tôi hứa đây là lần cuối cùng mắc sai lầm Tôi xin chừa không bao giờ Để xảy ra chuyện này nữa đâu Hoàng quân thấy nhiệm vụ của mình đến đây là hết. Anh cầm lấy tay Mai Uyên nói Thôi chuyện của ba bà tự giải quyết đi. Mình về thôi em Hai vợ chồng Hoàng quân đi rồi. Còn lại 5 người kia ở lại giải quyết nốt công chuyện Ngồi trên xe Mai Uyên nép người vào chồng đầy âu yếm Ở bên người đàn ông này cô thấy hoàn toàn yên tâm. Không phải lo lắng điều gì. Mặc cho ngoài kia có bão tố phong ba thì bên cô đã có anh trai chở Có câu nói, lấy được người đàn ông tốt thì phụ nữ cả đời không cần phải trưởng thành nữa. Cảm ơn ông trời đã đem anh đến cho cô, người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời. Thấy Mai Uyên nãy giờ cứ ngồi im tư lự. Hoàng Quân nắm chặt tay cô nói. Yên tâm đi vợ, anh sẽ dùng cả đời này trai chở cho em. Không người phụ nữ nào chen được vào tim anh đâu. Trái tim này chỉ có một ngăn duy nhất dành cho em thôi. Một tháng sau, bà Mai Thủy về hẳn Việt Nam và quyết định xin vào chùa làm công quả suốt đời. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bà đã nhận thấy bản thân đã làm sai quá nhiều. Lúc này bà cần phải sám hối. Tuy muộn nhưng còn hơn không. Bà muốn cảnh tỉnh hoàng hải. Không muốn anh ta xa đà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nữa. Muốn vậy bà phải thay đổi chính bản thân mình. Còn ông Tiến Phát sau vụ đó cũng không còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nên đã bay sang Canada. Trước khi đi ông đã làm giấy tờ bàn giao lại toàn bộ chuỗi công ty cho Hoàng quân quản lý. Anh được chia 50% cổ phần. 50% còn lại được chia đều cho Hoàng Hải và Trà mi Vì vậy Hoàng quân vẫn là người điều hành và lãnh đạo tối cao ở đây. Từ hôm ấy trở đi không ai còn thấy Lâm Anh đâu nữa. Cứ tưởng cô ta sẽ lồng lên Khi bị mẹ con bà Mai Thủy đo lại tài sản Nhưng không Lâm Anh biến mất như chưa từng xuất hiện Chẳng ai biết cô ta đi đâu Cũng không có ý định tìm kiếm Còn bà Mai Thủy Trái với cơn nổi trận lôi đình hôm bắt gian tại trận Thì sau đó bà hoàn toàn im lặng Có lẽ bà nghĩ vật chất cuối cùng chỉ là phủ du Tình người sống với nhau mới là quan trọng Nên quyết định cho Lâm Anh tự xử Có một điều không ai biết được Đó là cái thai trong bụng Lâm Oanh thực ra chỉ là giả. Cô ta đã tính đến nước cờ hốt trọn một mẻ nhưng vỏ quý giày đã có móng tài nhọn. Xui cho Lâm Oanh khi đụng phải bức tường khó khăn nhất là Hoàng Quân và anh không dễ dàng cho cô ả qua mặt. Hoàng Hải cũng thay đổi hẳn. Hắn không còn đi sớm về khuya nữa mà tự động đến công ty làm việc rất chăm chỉ như một nhân viên cần củ mẫn cán. Ngôi nhà phố mà ông Tiến Phát mua cho Lâm Oanh dạo này toàn thấy đóng cửa im ỉm Chẳng ai biết chủ nhân của nó đi đâu mà cửa đóng then cải như thế. Phải mấy ngày sau Hoàng Quân mới nhận được một cuộc điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì chỉ thấy anh yên lặng lắng nghe và thốt đúng một câu. Hy vọng cô sẽ tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời. Chúc may mắn. buổi chiều hôm ấy anh nhận được một phong bì dán kín. Mở ra thấy bên trong là một lá thư và chiếc chìa khóa. Anh đọc xong hồi lâu rồi trầm tư suy nghĩ. Hoàng Quân, em viết mấy lời này chỉ muốn gửi đến anh và mọi người trong gia đình lời xin lỗi muộn mặn. Em đã sai rồi. Cũng không còn mặt mũi nào sống ở đây nữa. Tất cả sự thật đã bị bóc trần. Em thấy mình thật bỉ ổi và gây tẩm bản thân. Tiền tài vật chất làm mở mắt em. Nó khiến em mất tất cả gia đình, công việc và tương lai. Giờ đây không còn gì cả. Trước mắt em chỉ là một bức tường tối đen không lối thoát. Em thực sự vầy mò rồi. Em đáng bị khinh rẻ và cười chê lắm phải không Cuối cùng em mới nghiệm ra một điều Tiền tài không là gì cả Nhân cách con người mới là quan trọng Em là một kẻ thừa thải Không cần cho ai hết Một kẻ vô gia cư không được hoan ngân Không được chào đón Và nhận kết cục như ngày hôm nay là đáng lắm Không dám oán thán điều gì Xin gửi lại toàn bộ tài sản cho gia đình Anh đến ngôi nhà trên phố nhận giúp em Giấy tờ nhà và xe em để trong ngăn tủ Cho em gửi lời xin lỗi tới Mai Uyên Và chúc hai người hạnh phúc Chúc cô ấy sinh nở mẹ chọn con vuông nhé Em đi đây Chào anh Lâm Oanh Hoàng Quân thở khát ra một cái Nếu ai cũng ý thức được những việc mình làm Thì đã không mắc sai lầm Tiếc rằng Lâm Oanh đã tự mình phá đi tất cả Hối hận muộn màng nhưng có còn hơn không Cuộc đời mà Một khi bản thân đã biết quay đầu Thì ông trời luôn tạo cho họ cơ hội Có hạnh phúc nào mà không có trông gai Như anh và Mai Uyên cũng vậy Trải qua bao sóng gió Và cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười Một tháng sau Tại một ngôi chùa nọ Ở một tỉnh miền núi phía bắc xa xôi Có một ni cô đang quét chùa Ni cô này rất trẻ và đẹp Khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn Khi mới đến cứ nhất quyết đòi gặp bằng được sư trụ trì để xin được xuống tóc quy y cửa Phật. Nhưng sư phụ không đồng ý. Người cho rằng có lẽ cô gái kia vẫn còn phương vấn bụi trần nên ra sức khuyên ngăn. Cho về suy nghĩ một thời gian nếu quyết tâm muốn nương nhờ cửa Phật thì hãy quay lại đây. Cứ tưởng cô gái ấy sẽ nghe lời mà ra về. xong người đâu ngờ được người con gái ấy vẫn lặng lẽ quỳ trước cổng chùa ba ngày ba đêm không ăn uống nói năng mặc cho trời nắng gắt hay mưa rông cũng thề kệ. Chỉ đến khi bà vãi ra quét chùa thấy có người nằm ngất xỉu ở đó mới vội vàng hô hoán đưa vào. Thì ra chính là cô gái nọ, chắc sau mấy ngày không ăn cơ thể suy kiệt nên mới thành ra thế này. Sau khi tỉnh lại cô nhất quyết buông bỏ bụi trần xin quy y Tam bảo. Không nói thì mọi người cũng đoán ra cô ấy là ai rồi phải không? Vâng, đó chính là Lâm Oanh, cô gái mang trái tim lầm lạc Hy vọng nửa đời còn lại cô sẽ được Phật Pháp soi sáng và khai tâm. Mai Uyên có bầu được 8 tháng thì Hoàng Quân bắt cô nghỉ ở nhà tịnh dưỡng chờ ngày sinh. Nhưng thấy khỏe nên Mai Uyên nhất quyết đòi chồng cho đi làm. Chiều vợ Hoàng Quân đành phải nghe theo. Thành ra đều đều sáng nào anh cũng là người hộ tống vợ đến công ty. Chiều đến cả hai lại cùng nhau ra về. ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng cộng thêm mấy người giúp việc. Nhưng lúc nào cũng đầy áp tiếng cười Từ nay cuộc sống của họ sẽ yên bình Không còn lo sợ chuyện gì nữa Hôm nay là chủ nhật Hoàng Quân ôm máy tính sang thư phòng Xem lại mấy bản hợp đồng của công ty Chở tiếng chuông điện thoại vang lên Cắt đứt dòng suy tưởng của anh Anh đang ở đâu vậy? Em đau bụng quá anh ơi Trời là Mai Uyên vợ anh đây mà Chắc cô ấy không biết anh đang ở phòng bên Nên mới gọi địa đây mà Chạy vội về phòng thấy vợ đang ôm bụng xên xỉ, anh nhào đến bên cô vỗ về. Bình tĩnh đi em, để anh dìu em ra xe, chắc là đau bụng đẻ rồi. Đừng lo lắng gì cả, đã có anh ở bên. Sáng lên, vợ yêu. Phố 7 cũng líu xíu chạy theo sau. Mai Uyên là người chu đáo nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng đổ mẹ và bé đầy đủ. Giờ chỉ việc mang ra xe là xong. Hoàng Quân vừa lái xe vừa tranh thủ gọi điện cho mẹ, báo tin cho bà biết Mai Uyên trở dạ Tiếng bà thu hoài vang lên trong máy. Nhớ chăm sóc vợ cẩn thận nha con. Bà con bé giữ sức đừng kêu la nhiều quá nha. Mẹ thuê xe lên liền. Mấy tiếng sau, tại bệnh viện Việt Pháp, mọi người đều dõi mắt lên bảng điện tử, theo dõi ca sinh nở của Mai Uyên. Lát sau, một bác sĩ đi ra mỉm cười thông báo. Chúc mừng gia đình, sản phụ Nguyễn Mai Uyên vừa sinh xong, bé trai nặng 3 cân rưỡi nhé. Vậy là Hoàng Quân đã chính thức được lên chức ba Nhìn anh lóng ngóng đi tới đi lui Mà ai cũng phải bật cười Mai Uyên sau cao vượt cạn thành công Được y tá đẩy sang phòng hậu sản Nhìn vợ nằm đó mà Hoàng Quân trào lên Một niềm xúc động khôn tả Anh cúi xuống hôn vào má vợ thì thầm Cảm ơn vợ yêu của anh Em giỏi lắm Mai Uyên mở mắt ra Người đầu tiên cô nhìn thấy Sau khi sinh con Chính là người đàn ông này Có lẽ cuộc đời cô thành công nhất là được làm vợ anh, giờ lại có con ở bên cô nữa. Cô thấy mình thật may mắn và không đòi hỏi gì nữa. Chỉ cần những người cô yêu luôn được bình an và hạnh phúc, như vậy là mãn nguyện rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Ngô Tình rất hay và hấp dẫn có tên. Em chính là cô dâu của tác giả Việt Nga.